các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vẻ mặt hưng phấn mừng bừng nhìn đường dẫn hỏi anh làm sao biết được học trường anh ấy yêu thầm tôi 10 năm sai anh ấy nói với anh sao cô không biết sao tôi cùng cậu ta lớn lên từ nhỏ bạn học gần 10 năm cho đến khi học đại học vị trí hướng không giống nhau mới mỗi người một nhà sao các anh trước giờ sao không một ai nói với tôi chuyện này chứ tôi luôn cho rằng các anh quen nhau ở trong quán bar này Bởi vì cùng chí hướng mới trở thành bạn bè Nhưng mà, chờ một chút Anh vừa nói không cùng chí hướng Nhưng hai người các anh không phải là đều học kinh tế sao? Tôi học kinh tế, không sai Nhưng cậu ta là vì người nào đó Mới nửa đường mà xuất gia Lão đường à Cậu thật sự là nói quá nhiều đấy Ngày mai không cần phải đi làm sao Hay là công ty của cậu đã bị sụp đổ rồi Đàn tiến cẩn đột ngột ngắt lời của anh ta Học trường đừng có quậy mà Lão Đường à, anh tiếp tục nói đi Thời hình dư tiếp tục mong chờ nói Nhưng chuyện này thế nhưng cô chưa từng nghe qua Học trường vừa mới bắt đầu không phải là học kinh tế sao Như vậy lúc đầu là anh học theo khoa nào Còn có người nào trong miệng Lão Đường nói là ai Vì sao học trường muốn vì hắn mà thay đổi chi hướng Cô thật sự là tò mò muốn chết đi được rồi Tôi chính là đang giúp cậu đây Thế mà cậu còn nguyên ruột công ty tôi sụp đổ hay sao Đường dẫn nhìn đoàn thiên cần Dùng lại vẻ mặt Thái lễ oán Mà báo ân lắc đầu nói Giúp tôi ư Đoàn thiên cần rè biểu Cậu không phải là không muốn hình dư trở về sàn nhảy khiêu vũ hay sao Như vậy phương pháp đơn giản nhất Chính là thay đổi sự chú ý của cô ấy Tôi giúp cậu làm được rồi Không phải hay sao Đường dẫn nhìn anh hỏi Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thời hình dư Chỉ là nhìn thấy người đó Đang không ngừng gật đầu Không sai Sự chú ý của em đã bị hấp dẫn rồi. Lão được ạ, anh nói tiếp đi. Vậy chỉ hướng của học trường vốn là gì vậy? Anh ấy tại sao lại muốn vì một người nào đó mà chuyển sang học kinh tế? Còn người nào đó là ai thế? Gần gần thân trời, gần ngay trước mắt. Thời Hành Dương ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi sau đó từ từ chỉ tay vào chính mình. Tôi ư? Đúng vậy. Vì sao chứ? Tôi học khoa Anh văn, cũng không phải là khoa kinh tế. Muốn chuyển ra khoa, Hàn thì cũng phải chuyển đến khoa anh Văn chứ. Thời hình dư không hiểu thì lập tức đặt ra câu hỏi. Về chuyện này thì... Hình dư à, chúng ta nên trở về nhà thôi. Đàn tiên cần cắt ngang, đột nhiên muốn đứng dậy. À nha, có người không cao hứng rồi. Đừng dẫn nhìn anh rồi khóe miệng hơi nhếch lên nói. Học trường à, anh đừng làm mất hứng mà. À, hay là anh đừng tụi mình nói ra cho em nghe. Thời hình dư nhìn anh chăm chú hỏi. Cậu ta nói tuyệt đối không bằng, ngoạn mục bằng tôi nói đâu. Cái gọi là người ngoài thì run tỉnh táo mà. Đường dẫn, cậu là cậu ý có phải không? Đàn thiên cần trừng mắt nói. Tớ đúng là như vậy đấy. Đường dẫn cười một cách thoải mái rồi sang khoái trả lời. Chúng ta đi đi. Đàn thiên cần bất ngờ kéo cánh tay của thời Hinh dư muốn đứng lên. Nhưng mà em còn muốn nghe. Em muốn nghe cái gì? Anh sẽ nói cho em nghe. Không cần ở đây nghe cậu ta nói nhăng nói quỷ nữa. Nói xong đàn thiên cần đổi thành ôm eo cô, rồi hơi ép buộc cô đi ra khỏi cửa. Đường dẫn ở phía sau quầy ba nhịn không được mà cười thành tiếng. Anh ta tin chắc không bao lâu, thời hình dư nhất định sẽ tìm đến anh ta. Bởi vì đàn thiên cần tuyệt đối sẽ không có khả năng đem chuyện ngày xưa bản thân vì tình yêu mà nỗ lực phấn đấu nói ra. Một người đàn ông cuộc đời không có chí lớn Chỉ muốn là một thầy giáo đến hết đời Lại vì tình yêu mà tay không thất sắt Tạo nên cục diện còn người trị giá Vài trăm triệu như hôm nay Cái này hẳn nên được gọi là kỳ tích đi Kỳ tích của tình yêu Đàn thiên cẩn chân trước vừa rời khỏi nhà Thời hình dư chân sau lập tức đi theo Mà nhan thế ngọc Còn hoảng tức này Lại thấy toàn bộ tất cả trong mắt Sau đó cẩn thận theo sau bọn họ. Đoàn tiên cần bị tôn cức tạm thời gọi trở về công ty trợ giúp. Bởi vì vị thiên kim nào đó của tập đoàn doanh nghiệp mượn chuyện công ty để nói chuyện riêng. Vào công ty chỉ đích danh muốn tìm đoàn Thiên cần, không thèm quan tâm tới người khác. Ý đồ của bọn họ là tứ mã người này đi đường đều biết, nhưng lại ngại quan hệ hợp tác của hai bên. Ép buộc không biết làm sao nên Tôn cức đành phải làm phiền tới thần tiên cần đến công ty một chuyến. Thật ra trong chuyện tương tự như vậy, thì đâu chỉ có một lần này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện